các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Theo cuồng gió cứ đập sầm sập vào mái tôi, kêu lên những cái thanh âm sạn sạn, sạn tấy bất lòng, bách ạn. Tiếng mưa rơi cùng tiếng gió hú vang ngoài trời, hoa quyện vào vi vu cả gió cả đêm. Nó làm cho tôi nằm vổng ôm thằng bi trong tay, mà cứ nghe ra đâu cái âm thanh đó giống như in những câu trách than của chị tôi hờn oán với ông trời từ lúc sáng. Ông trời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 giấu xuống cái ranh nhạc của chị tôi. Nó hiện rõ ra cái khuôn mặt đầy máu me của chị. Nó cho tôi thấy được cái nét tái trắng xanh nhàn nhạt, nhạt xanh xao, hốc hác và quá đỗi u buồn đang phủ trùm khắp khuôn mặt của chị tôi tới dạn người. Chị tôi cứ đứng phất phơ như muốn tung bay trước gió, cố bấu víu thân hình chập chờn của chị vào khung cửa sổ. Song chị nhìn chằm chằm vào thằng B và tôi rồi chị khóc rất nhiều.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 thì trước mắt của tôi chỉ cũng đã dần dần tan biến. Chị biến giá tan ra cái hình. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net